Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đúng là do quá nhiều chuyện đã xảy ra rộn rập Đến đôi khi cô bị đè nén Mà đánh mất đi sự thông minh sắc xào của mình Đứng nhìn mọi người đi khuất Trong mạng trời vừa hừng, Một chút ánh sáng nghiêu ớt bị toàn quay bước vào Thì cô gặp ngay hạ Nghiêm Đang bước ra Cô liền hỏi Nghiêm về hả? Nghiêm không trả lời thẳng vào câu hỏi đó của Vy Mà ánh mắt của anh nhìn cô với vẻ oán trách, anh nói. Sao có nhiều chuyện xảy ra với cậu như vậy? Mà cậu cũng chẳng nói với tớ một lời. Hay phải chẳng tớ đã thành người xa lạ rồi? Nghiêm đừng nói vậy. tôi chỉ còn duy nhất mỗi mình Nghiêm là thân thiết còn sót lại trong nhóm thôi đấy. Tất cả đã ra đi rồi. Chỉ còn lại hai ta thôi. Vì cũng không muốn mình phải mất đi cả Nghiêm nữa. Đồ ngốc. Mình mãi mãi ở bên Vi mà Nói rồi ánh mắt của Hà Nghiêm nhìn đâm đắm đắm vào mắt Kiều Vi Khiến cô có chút bồi dối Như không muốn đứng thêm trong hoàn cảnh khó xử này Vì cúi đầu lặng lẽ bước vào Và lại Hà Nghiêm đang đứng ngần ngơ lại một mình Có lẽ Hà Nghiêm đã có chút lầm tưởng về những lời nói của Kiều Vi vừa rồi Thực ra tình cảm mà cô dành cho tất cả mọi người đều như nhau Hình bóng duy nhất, đang ngự trì trong trái tim cô, vẫn không ai khác, đó chính là Hoàng Khai Khương. Cậu vì chưa kịp bước chân vào nhà, thì đã nghe thấy tiếng của lượng đạo. Cái gã si tình ấy vẫn chưa chịu đi cái kia. Nói rồi lương đào hết cằm về phía Hà Nghiêm, vẫn còn đang ngơ ngẩn nhưng mà kẻ mất hồn. Kê cậu ấy đi. Nói rồi, Vy là ngay sang chuyện khác. Thế cậu đã tìm hiểu được gì Từ những mảnh đồng kia chưa Khẽ bị môi mồi một cách duyên rằng Lương đạo đưa cho kiểu vi mảnh bài rồi cô nói Cậu thử đọc lại kỹ Bài thơ này xem Có gì uẩn khúc sao Miệng ngoài vô vơ Rồi vì đón lấy mảnh bài cụ kỹ Từ tay lương đạo Cô khẽ đọc lầm nhầm Thế nào Cậu có nhận thấy điều gì không Vì ẩm rồi nói Trong bốn chữ đầu tiên của bốn câu thơ đều có nhắc đến tên của bốn người con gái ấy. Còn hai chữ nghiêu sung Có thể đó là tên của một ai đó, nhưng mình lại chưa được nghe tới bao giờ. Thế cậu thử sâu chuỗi lại những từ mà cậu cảm thấy quan trọng trong bài thơ đó xem sao. Người lương nào nói vậy, kiểu vì khẽ đọc lầm nhầm lại một lần nữa. Phiêu nhân thiên vọng khuyết. Vân hướng dạ sơn trùng, kỳ ngộ duyên chi mộng tử Nguyệt ngước nghiêu sung. Đọc xong, nhìn vào phía lương đạo, rồi khẽ hiện một hơi thật sâu vì nói. Câu thơ đầu tiên có nhắc đến chữ khuyết và hai chữ thiên vọng. Khuyết thì có lẽ là ánh trăng, còn thiên vọng thì có thể nó là tên của một thứ di vật nào đó. Ông ngoại trừ khả năng là quả cầu trong suốt này. câu thứ hai thì có nhắc đến ba chữ dạ sơn trùng. Trùng thì rất có thể ám chỉ núi trùng phong. Còn dạ sơn thì... Nói đến đây trong mắt kiểu vì bọc ánh lên như và chợt nhớ ra một điều gì đó cô làm nhầm. Phải rồi, phải rồi. Phải cái gì cơ? Đường đảo sốt sáng hỏi. Là câu hát cuối trong bài hát Của người con gái ở thôn Dĩ Hạ Đã chết cách đây từ 3 năm về trước ấy Trái tim cô lẻ úa màu oan khiên Trái tim cô lẻ oan khiên Đời nam tử nhuốm một miền dạ sơn Miền dạ sơn Miền dạ sơn Chẳng lẽ Chẳng lẽ trên đỉnh núi Trùng Phong Lại có một miền đất lạ tồn tại hay sao? Thật vô lý quá Suy lận đến đây Vì khẽ thở dốc một hơi Rồi cố làm nhầm tiếp Đến câu thứ ba Thì tớ thấy mơ hồ quá Hình như Nó nhắc đến một cuộc tình thì phải Còn câu cuối cùng Tử Nguyệt ngước nghiêu sung Nguyệt Thì chỉ có thể là ánh trăng Còn ngước nghiu sung thị sao? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net